Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phải con thấy rồi nó mới đập. Mà trước khi sự việc xảy ra là, là, là tim đã đập rồi. Rồi tự nhiên con nghe lòng ngực của mình nó trống rỗng à Con cảm giác như không còn nghe tiếng tim đập nữa. Trái tim của con nó biến đâu mất rồi. Lúc con nghe nhịp thở của mình trở nên gấp gáp và cùng một lúc con thấy những cái bóng đen đó kê sát mặt vô dạch mụn. Con nhớ là họ đứng cao khỏi cái nóc mùng luôn Đứng cao hơn cả cái đầu Họ chỉ đứng im lặng không có nói gì hết Lúc đó con sợ quá Con cố giói tay để mà khiều cái đứa cháu Nó ngủ bên cạnh đó Nhờ nó giúp đỡ Nhưng mà Con cố kêu nó mà không được Con quẩy đạp lung tung beng Mà nó cứ nằm im re hết Rồi thậm chí con còn la hét Kêu tên của nó Nó vẫn ngủ bình thản. Rồi con thấy những cái bóng đen đó bắt đầu tiến đến. Con có cảm giác, con còn cảm giác được. Cái bàn tay họ nắm ngay cái trên vai phải của con, kéo đi thật mạnh, kéo ngược lên đầu nằm. Cái cảm giác đó phải nói, nó thật dữ lắm chú ơi, con sợ quá. Thì trong lúc đó bây giờ làm sao bây giờ? Con mới nhớ ra mình phải niệm danh hiệu Phật. Thì con liền lớn tiếng niệm Phật, thì... Nó dừng lại Cái cảm giác mà con có tim Nó cũng trở lại Rồi con tỉnh hẳn Trong khi trước đó Con vẫn cảm giác là mình còn thức Chứ chưa ngủ Tại vì khi mà chuyện đó xảy ra Thì ý thức của con nhận biết Đầy đủ cái cảnh và những người xung quanh Kể cả cái dáng nằm của đứa cháu Con cũng thấy cũng biết nữa Hồi nhỏ đó lúc 5-6 tuổi Thì con cũng bị dài lần Mà lúc đó thì con ngủ chung với má con Này nói nghe vui nè, con là con gái út duy nhất trong nhà đó chú, nên được má cưng lắm. Mà mỗi lần con bị như vậy ha, là má ôm con, lát thì hết. Cho đến lúc con 16 tuổi rồi, thì con lúc đó con mới ra ngủ riêng. Khi mà mở mắt được con vẫn cố tình giữ nguyên cái tư thế mà tay chân như vậy, đặng để thử coi nãy giờ mình quơ mình quậy lung tung vậy mà có hay không, thì con thấy tư thế con nằm vẫn ngay ngắn. Còn cái thằng cháu thì nó vẫn ngủ như chết ở kế bên. Đó. Rồi chuyện nó cũng qua đi. Và con ngủ tiếp luôn cho tới sáng. Thì bắn đi cũng 5-6 tháng sau, con mới lại bị lần nữa. Nhưng lần này thì con thấy trước những cái dấu hiệu lạ. Khi nằm xuống sắp ngủ thì gần như tim nó không có đều đặn, nó đập giống như loạn nghiệp vậy. Và lúc đó cái cảm giác lòng ngực của nó trống rỗng. À. Đầu óc thì nhẹ hững như là mình đang bồng bền trôi ở trên mây thôi. Nhưng mà ý thức vẫn đầy đủ nha chú. Thì trong lúc đó con biết là mình sắp bị như lần trước. Nên con cố thức dậy. Chứ con không để cho rơi vào giấc ngủ. Con cố thức dậy. Con cố thức dậy. Và thật sự con đã thành công. Phải nói đúng đó con mừng lắm. Rồi sau đó con nằm nghiêng một bên. Thì ngủ êm luôn cho tới sáng. Như vậy thì con đã làm được cái việc. Mà chống lại cái việc bị đè. Còn đây là lần thứ ba. Nó hết sức là kỳ diệu Kỳ diệu đến dễ chịu đó chú Lần này thì con thay đổi chỗ ngủ Từ nhà trệt lên lầu. Thì cũng là lúc mà vừa mơ mơ màng màng Thì con cho là mình đã ngủ Nhưng mà vẫn nhìn rõ cảnh vật chung quanh nhà nha chú Con nghe trống ngực Của mình đập rồi Và con thấy nhiều bóng đen to lớn đi lần Đến bên dách mùng của con Thì bây giờ con đã có kinh nghiệm Của những lần đè trước rồi Cho nên con bình tĩnh lắm Con vẫn nằm yên đó Con không sợ, con không la hét, không cựu quậy như trước đây nữa. Con cố gắng chấp hai tay lại trước ngực và niệm Phật một cách chậm rãi. Vừa niệm mà vừa cảm nhận lòng thương trỗi dậy. Lúc đó thì chỉ có cảm giác tình thương đơn dân lên ở trong lòng. Chứ mình không có biết là mình thương ai hay là mình, mình thương cái gì. À, chỉ là bằng tình thương thôi mà khi con đưa hai tay lên để chấp lại, ui cho nó nặng lắm, nó nặng giống như đeo gùm, đeo cùm, đeo gông hay là đeo đai nó nặng dữ lắm, đưa lên rất là khó, giống như hai cái tay mình bị gì lại vậy. thì từ cái mặt chiếu ở trên giường đó mà đưa lên trên ngực một khoảng cách ngắn này thôi, mà nó tầm cỡ cũng gần cả phút thì lúc đó mới chấp hai tay lại được. và khi con cố gắng đưa hai bàn tay chấp lên ngực thì vừa chạm nhau lúc mà con cảm nhận rõ ràng rằng là da thịt con đã chạm vào nhau luôn đó chú thì y như là con thức dậy ngay lập tức cái cảm giác khó chịu nó tan ra và biến mất và con ngủ luôn ngủ ngon luôn cho tới sáng và cũng từ lần đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện